có nghĩa là anh muốn tôi thôi miên Lâm Thụy Lan một lần nữa. Các anh ở bên cạnh giám sát toàn bộ quá trình. Tiêu Tập Phong nhìn La Phi hỏi, sau khi nhận được sự khẳng định của đối phương, ông ta mỉm cười rồi lại hỏi. Việc này rốt cuộc là để cứu Lâm Thụy Lan hay là để cài bẫy tôi đây? La Phi dò n ánh mắt của đối phương nói. Ông ý thế nào cũng được. Nếu ông từ chối Chúng tôi cũng không có quyền ép." Tiêu Tập Phong xoa hai bàn tay vào nhau, nói. "Tôi sẽ không từ chối." Tiểu Lưu ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu. "Không từ chối là tốt nhất, tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết." Tiêu Tập Phong nghe ra ẩn ý trong câu nói của Tiểu Lưu, ông ta đảo mắt nhìn cậu. Ông ta nhắc nhở bằng giọng của người lớn tuổi. "Chàng trai, tôi không cần quan tâm đến chuyện Các anh có hiểu lầm hay không? Sự lựa chọn của tôi xuất phát từ sự tôn trọng đối với người bạn lâu năm của tôi thôi." La Phi hỏi. "Người bạn lâu năm à? Ông muốn nói đến Từ Liên Sinh sao?" Tiêu Tập Phong trịnh trọng gật đầu. Tiểu Lưu cười nhạt hỏi lại. "Không phải là ông thấy bất bình cho Từ Liên Sinh sao? Ông cũng mong Lâm Thụy lần bị trừng phạt." Tiêu Tập Phong xòe bàn tay nói: Đúng là tôi đã từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, tôi biết mình đã sai rồi." La Phi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiệt. Tiêu Tập Phong ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm, dường như đang tìm cảm giác gì đó. R giây lát sau, ông ta bắt đầu nói liền một mạch. "Tôi ở trong phòng giam hói cung này mấy tiếng đồng hồ liền, không ai để ý đến. Các anh có biết không?" khi một người bình tĩnh trở lại sẽ nghe thấy rất nhiều âm thanh. Những âm thanh đó luôn bị chìm nghỉm trong cuộc sống thế tục ồn ào. Chỉ có lúc ấy mới hiện rõ ra. Có những âm thanh phát ra từ nội tâm của tôi, có những âm thanh phát ra từ bạn tôi. Đúng vậy. Chúng tôi cứ thế nói chuyện. Trạng thái đó có thể các anh không thể nào hiểu được đâu. La Phi mỉm cười nói, tham gia ông đã tự thôi miên bản thân mình lần này đến lượt Tiêu Tập Phong ngạc nhiên ông ta liếc nhìn La Phi Anh biết nhiều thật đấy nhưng La Phi chỉ hỏi tiếp các ông đã nói những chuyện gì Tiêu Tập Phong im lặng một lúc rồi nói một lần nữa tôi cảm nhận được tấm lòng giản dị và vĩ đại của Tử Liên Sinh khi còn sống ông ấy không tranh giành với ai cho dù bị ức hiếp thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ có ý thủ hận. Ông ấy coi mình là thùng rác của thế giới này, thu nạp những cảm xúc bẩn thỉu của người khác xả ra bằng một tấm lòng rộng lớn. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, ông ấy cũng chỉ lặng lẽ ra đi, không hề gây phiền hà cho mọi người khác. Tôi muốn nói, cuộc đời của ông ấy đẹp hoàn hảo, mặc dù trong ông ấy vô cùng xấu xí những thế giới tình cảm của ông ấy luôn thuần khiết, không có chút tì vết nào. Nói xong những lời đó, Tiêu Tập Phong thở dài một tiếng rồi lại nói: "Còn tôi thì sao? Tôi thực sự không xứng đáng để so sánh với ông ấy. Ông ấy bình thản ra đi, tôi lại bắt đầu thù hận thế giới này. Tôi cố ý tưởng báo thù, thậm chí để mặc cho một số chuyện đáng sợ" Tỏ đều là những chuyện tử lên sinh không muốn nhìn thấy. Máu của mấy người bị hại đó chảy đầy trước mặt tôi. Đỏ đến nhức mắt. Đó là vết nhơ đối với tử lên sinh, càng là nụ cười nhạo lạnh lùng đối với tôi. La Phi nói. Cho nên, ông đã thay đổi thái độ. Tiêu Tập Phong nheo mắt, nhẹ nhàng nói. Đồng thề. Nếu tôi đã nhận ra lỗi, thì bây giờ thay đổi vẫn còn chưa muộn. Tôi phải cảm ơn Tử Liên Sinh. Ông ấy một lần nữa cứu rỗi linh hồn tôi." La Phỉ lại nói, "Không ai có thể cứu rỗi được linh hồn người khác, trừ chính bản thân mình." Mắt Tiêu Tập Phong ánh lên, dường như cố gắng thoát ra khỏi một tâm trạng nào đó. Mọi tác dụng thôi miên đều bắt nguồn từ thế giới tiềm thức, nên tất cả những âm thanh ông nghe thấy thực ra đều phát ra từ nội tâm của ông. Lao Phi nhìn Tiêu Tập Phong một lúc bằng ánh mắt dò xét rồi lại nói. Về căn bản, ông phản đối chuyện báo thù và giết chóc. Nhưng cái chết của Tử Liên Sinh lại khiến ông không có mà bình tĩnh lại được. Ông cảm thấy buộc phải làm gì đó cho bạn mình. Tâm trạng lửa nám đó khiến ông không biết phải lựa chọn thế nào. Cho nên, ông đành để Tử Liên Sinh ra mặt. Ông tự thôi miên bản thân một lần, khuyên nhủ mình từ góc nhìn của tử liên sinh. Cho đến khi ông tin rằng ngăn chặn việc giết chóc là đúng với tấm lòng của tử liên sinh, thì ông đưa ra lựa chọn sẽ không phải lo lắng gì nữa. Tiểu Tập Phong chăm chú nhìn La Phi, sự ngạc nhiên trên gương mặt ông ta càng lúc càng rõ rệt. Cuối cùng, ông ta gượng gạo cười một tiếng. <cười> Cảnh sát La là... không ngờ anh cũng là một chuyên gia Nếu như vậy, anh cần gì phải tìm tôi? Anh có thể tự thôi miên Lâm Thụy Lân được mà. Tôi chỉ biết lý thuyết suông thôi." La Phỉ nhún vai hỏi lại. "Nếu tôi biết thôi miên thật thì cần gì phải nhốt ông ở đây? Tôi có thể để ông đưa ra lựa chọn đúng đắn sớm hơn." Tiểu Tập Phong cười, vỗ tay một cái. "Hóa ra chỉ là một nhà lý luận." "Được rồi, nếu bây giờ lập trường của chúng ta đồng nhất, thì cùng giải quyết vấn đề của Lâm Thụy Lân thôi. Ba người đứng dậy, đi sang phòng khách chỗ Lâm Thụy Lân. Vừa đi, La Phi vừa gọi điện thông báo cho Trương Vũ, có một bác sĩ pháp y ở hiện trường, tính mạng của Lâm Thụy Lân có thể được bảo vệ tốt hơn. Sau khi mọi người gặp nhau ở phòng khách, Trương Vũ vừa gặp La Phi liền đưa ngay cho anh một hộp thuốc. Mặc dù La Phi nhanh chóng cất hộp thuốc đi, nhưng vẫn bị Tiêu Tập Phong nhanh mắt nhận ra tên thuốc. Lola dẹp pam. Ông ta nhìn La Phi vẻ suy nghĩ. Thảo nào trạng thái tinh thần của cảnh sát La không được tốt, hóa ra là bị mất ngủ sao? Ông ta vừa dứt lời, Tiểu Lưu và những người khác cũng đều nhìn về phía La Phi, nét mặt lo lắng. La Phi xua tay nói cho qua chuyện. Không sao không sao. Chẳng qua là mấy ngày hôm nay dùng máy tính nhiều quá, huyết áp lên cao không ngủ được thôi. Tiểu Tộc Phong nheo mắt nói, Uống thuốc để ngủ, không phải là ý tưởng hay ho gì đâu. Đối với tình trạng của anh, biện pháp tốt nhất là điều trị giảm căng thẳng bằng cách thôi miên một lần. La Phi cảnh giác né tránh ánh nhìn của đối phược, Trương Vũ ở bên cạnh thầm lắc đầu. Anh biết vấn đề của La Phi bắt nguồn từ chính nỗi sợ hãi đối với thôi miên, làm sao có thể chấp nhận điều trị bằng cách thôi miên được. Anh đỡ lời cho La Phi. "Tôi, bây giờ đừng thảo luận chuyện này nữa." và vật chính đi. Đầu bên kia, Lâm Thụy Lân đã ngồi trên chiếc ghế đơn, trong tư thế chờ đợi, nhưng Tiêu Tập Phong lại không bắt đầu ngay. Ông ta nhìn một vòng xung quanh họ. Các anh ở đây đông thế à? Trong phòng ngoài hai nhân vật chính là Tiêu Tập Phong và Lâm Thụy Lân, còn có La Phi, Tiểu Lưu, Trương Vũ và hai cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ Lâm Thụy Lân, đúng là hơi nhiều người. Tiểu Lưu Cậu đưa hai người kia ra ngoài cửa canh chừng đi. Trong phòng chỉ cần tôi và bác sĩ Pháp Y Trương là được. Tiểu Lưu liền đưa hai cảnh sát ra khỏi phòng. Tiêu tập phòng nhe miệng nhìn La Phi, có vẻ còn chưa hài lòng. La Phi nói giọng kiên định. Thế này thôi. Theo anh, lực lượng cảnh sát ở trong phòng ít nhất phải có hai người mới có thể đảm bảo sẽ kiểm soát được tình hình hiện trường. Tiêu tập phòng biết không thể thương lượng thêm được. Đảnh Miễn Cương khoát tay nói: "Mời hai anh đứng ra phía sau ghế, đừng xuất hiện trong tầm nhìn của anh Lâm, cũng đừng tùy ý gây ra tiếng động." La Phi gật đầu, tránh ra phía sau lưng Lâm Thụy Lân cùng Trương Vũ. Tiểu Tập Phong đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, lại bê chiếc bàn nước nhỏ phía trước ghế sofa sang một bên, sau đó ngồi vào một chiếc ghế đơn khác. Bây giờ ông ta và Lâm Thụy Lân ngồi đối diện nhau, cách nhau khoảng 2 mét. không có vật gì ở giữa. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ những việc này, ông ta nhìn đối phương, mỉm cười nói: <cười> "Chúng ta bắt đầu nhé." Lâm Thụy Lân khẽ dịch người trên ghế, sắc mặt anh ta có chút pháp phẩm bất an. Tiêu Tập Phong nhận ra đối phương hơi căng thẳng, ông ta liền đề nghị: "Chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ nhé. Anh làm theo chỉ dẫn của tôi, được không?" Lâm Thụy Lân đáp: "Vâng." Tiêu Tập Phong bắt đầu đưa ra chỉ dẫn. Ngồi thẳng người lên. Đúng rồi. Không tựa vào thành ghế. Giơ hai tay ra phía trước song song với nhau. Duỗi thẳng bàn tay ra. Năm ngón tay khép vào nhau. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Giờ tốt. Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại. Lâm Thụy lần làm từng bước theo chỉ dẫn của đối phương, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận. Còn Tiêu Tập Phong ngồi trên ghế sofa, nét mặt tự nhiên thoải mái. Sau khi Lâm Thụy Lân hoàn thành tư thế tương ứng, Tiêu Tập Phong lại đợi thêm mấy giây rồi tiếp tục dẫn dắt bằng lời nói. Bây giờ hãy thả lỏng cơ thể của anh. Cơ bắp được căng lên. Đúng rồi, hai vai vẫn giữ tư thế giơ lên song song. Tốt. Thở dưỡng tượng một chút. Bây giờ phía ngoài vai anh đang bị đẩy mạnh. Đó là một sức mạnh vô hình, vô cùng lớn. Anh hoàn toàn không thể kháng cự lại được. Sức mạnh đó khiến cho hai vai anh bị đẩy vào trong, hai cánh tay anh đang dần tiến lại gần nhau, hoàn toàn không làm chủ được. Quả nhiên, hai vai Lâm Thụy Lân bắt đầu cử động dần vào trong, mặc dù quá trình này rất chậm, nhưng cũng đủ để những người bên cạnh cảm nhận được là phỉ biết anh ta đã bắt đầu tiếp nhận ám thị của nhà thổ miên. Sức mạnh đó không ngừng tiếp tục. Hai tay anh mỗi lúc một gần nhau hơn, mỗi lúc một gần nhau hơn, cuối cùng ép sát vào nhau. Hai tay Lâm Thụy lần vốn còn cách nhau 2, 3 cm, nhưng khi nghe thấy mấy chữ ép sát vào nhau, hai bàn tay anh ta liền tiến gần lại nhanh hơn, đúng là ép sát vào nhau. Sức mạnh đó vẫn đang ép lên hai vai anh. Áp lực mà hai mu bàn tay anh phải chịu lại càng mạnh. Anh muốn cho hai bàn tay xa nhau ra nhưng anh không thể làm được. Anh cố sức thế nào đi nữa cũng không có tác dụng. Hai bàn tay anh vẫn ép chặt vào nhau, không thể rời ra được. Tốc độ nói của Tiêu Tập Phong đều đều chậm rãi, mặc dù giọng nói không to nhưng đầy uy lực. Dưới sự dẫn dắt của sức mạnh đó, cơ bắp hai vai của Lâm Thụy Lân bắt đầu căng lên. Bàn tay anh ta khẽ run rẩy, dường như đang dằn rực kháng cự lại áp lực vô hình đó. Tiêu Tập Phong cảm thấy thời cơ đã đến, liền nói: "Bây giờ, anh có thể mở mắt ra được rồi." Lâm Thụy Lân mở mắt ra, nhìn hai bàn tay áp sát nhau của mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Tập Phong hỏi đối phương: "Anh có thể tách hai bàn tay ra không?" Lâm Thụy Lân lại thử một lần nữa, anh ta nghiến chặt răng lấy hết sức, nhưng hai bàn tay cứ như đá bị bôi keo cường lực dính chặt vào nhau, không sao rời ra được. Anh ta nhanh chóng bỏ cuộc, lắc đầu nói: "Thật sự là không tách ra được." Tiêu Tập Phong giơ tay phải lên. "Già tốt, bây giờ tôi bắt đầu đếm. Khi tôi đếm đến 3, sức mạnh tác động lên vai anh sẽ biến mất." Lâm Thị Lần vội gật đầu. Tiêu Tập Phong nhẹ nhàng vẫy tay Đồng thời, miệng đếm ba con số. 1 2 3 Sau khi ông ta đếm đến ba, cơ bắp ở vai Lâm Thụy Lân rõ ràng là đã lỏng ra. Tiêu Tập Phong lật bàn tay lên. Được rồi, thử lại xem. Đã tách ra được chưa? Hoàn toàn không cần mất sức, Lâm Thụy Lân tách hai bàn tay ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó Anh ta giơ hai bàn tay ra trước mắt quan sát kỹ, như thể muốn tìm ra khi nãy rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu. Tiêu Tập Phong mỉm cười nói: <cười> "Anh xem, chị cả này làm theo chỉ dẫn của tôi, việc này không hề khó. Hơn nữa, Thôi Miên không đáng sợ như anh nghĩ đâu." Lâm Thị Lân cười hì hì nói: <cười> "Đúng là thật thần kỳ. Tiếp theo, tôi sẽ thôi miên anh ở mức độ sâu." Mục đích là để giúp anh tìm lại một số ký ức. Trong quá trình này, anh có thể sẽ rơi vào trạng thái chưa bao giờ có. Nhưng anh đừng sợ. Trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần tôi đếm ba con số, 1 2 3, anh sẽ lập tức tỉnh lại, thoát ra khỏi trạng thái bị thôi miên. Anh có hiểu không?" Lâm Thụy lần nói. "Hiểu." Đã có trải nghiệm vừa nãy, tâm trạng của anh ta tự tại hơn rất nhiều. Nhưng lúc này La Phi ở bên cạnh lại thực sự căng thẳng. Trò chơi vừa nãy chỉ là một cách thăm miên ở mức độ nông, vô cùng đơn giản. Mục đích là để thăm dò mức độ thực hiện sự ám thị của Lâm Thụy Lân, đồng thời thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên. Nhìn từ góc độ này, hiệu quả của trò chơi gần như hoàn hảo. Tiếp theo đây sẽ đi vào chủ đề chính, Tiêu Tập Phong sẽ xâm nhập vào thế giới tiềm thức của Lâm Thụy Lân mà một nhân vật bí ẩn lại nguy hiểm. đang ẩn nấp trong thế giới đó, một trận chiến không khói lửa sắp bắt đầu. Sự thắng bại của trận chiến không chỉ liên quan đến an toàn tính mạng của Lâm Thụy Lân, mà còn có thể quyết định hướng đi của một loạt vụ án. Với cương vị là người hoạch định ra trận chiến này, Tất Nhiên là phi cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng anh lại không thể đích thân ra trận, anh chỉ có thể nín thở, lặng lẽ quan sát ở bên cạnh. Đầu tiên, Tiêu Tập Phong nói với Lâm Thụy Lân Bây giờ, tôi mong là anh có thể hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tựa đầu và vai ra ghế, chọn một tư thế mà anh cảm thấy dễ chịu nhất. Nếu anh chuẩn bị xong rồi, thì hãy nói cho tôi biết. Lâm Thụy Lân điều chỉnh tư thế ngồi, hai cánh tay anh ta tự nhiên buông xuống, nhẹ nhàng đặt lên tay vịn, còn phần gáy lún vào trong đệm của tựa ghế, tạo thành một tư thế nửa nằm nửa ngồi. Sau đó anh ta nói, Được rồi. Hãy thả lỏng toàn bộ đầu óc và cơ thể, bao gồm tất cả cơ bắp và tư duy của anh. Đừng nghĩ bất cứ việc gì, chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân anh. Hơi thở của anh trở nên chậm rãi, rõ ràng. Còn mí mắt anh, mỗi lúc một nặng hơn. Nếu anh muốn, anh có thể tự tử nhắm mắt lại, đồng thời hoàn toàn thở bằng khoang mũi. Giọng Tiêu Tập Phong bình tĩnh tự nhiên. mang một cảm xúc dễ chịu và đơn điệu, mỗi một câu nói đều xuống giọng ở cuối câu, tự nhiên tạo ra một không khí thô miên khiến người ta mệt mỏi. Đồng thời, ông ta cố tình điều khiển tiết tấu, mỗi lần đưa ra chỉ dẫn ám thị đều phối hợp với quá trình thở ra của Lâm Thụy Lân. Lâm Thụy Lân nhanh chóng nhắm mắt lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề và đều đặn. Sau khi im lặng giây lát, Tiêu Tập Phong lại bắt đầu nói liên tục. Hãy tưởng tượng, đây là một buổi sớm mùa xuân. Ánh nắng mặt trời rực rỡ ấm áp, gió xuân nhẹ nhẹ mang theo mùi thơm của cỏ xanh. Bây giờ anh đang nằm trên một con thuyền gỗ nhỏ. Tiếng sóng êm đềm vọng đến bên tai. Trên đầu anh là một khoảng trời xanh, tưởng ngáng mây trắng trôi qua, giống như một chiếc chăn bông to rộng và êm ái. Con thuyền nhỏ nhẹ trôi trên mặt nước Cơ thể anh cũng đung đưa theo, giống như trở về trong chiếc nôi em bé. Anh hoàn toàn không kháng cự, chỉ muốn mỗi khoảng da trên cơ thể đều thư giãn hoàn toàn. Bây giờ mỗi câu nói của tôi đều khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Nội tâm của anh vô cùng bình lặng. Mọi thứ quanh anh đều đẹp đẽ vô cùng. Cảm giác này bắt đầu từ ngón chân này Bây giờ đến bắp chân, tiếp tục lên trên, rồi đến thắt lưng. Toàn thân anh đều thoải mái, không còn gì có thể làm phiền anh nữa. Thứ duy nhất mà anh lắng nghe chính là âm thanh của tôi. Tư duy của anh cũng đang dần trôi xa. Anh đã không còn muốn kiểm soát nó nữa. Bây giờ anh càng thoải mái hơn rồi. Cơ thể anh bắt đầu nặng hơn. Đầu gối anh đang thả lỏng. từ bắp đùi đến bụng, toàn bộ đều thả lỏng. Anh cảm thấy mình đang chìm xuống, chậm rãi chìm xuống. Gió xuân ấm mát mơn man cơ thể anh. Anh cảm thấy rất dễ chịu, rất an toàn. Bốn phía xung quanh thanh bình đến thế, còn anh thì thoải mái đến thế. Đầy rõ ràng là dấu hiệu đã rơi vào trạng thái bị thôi miên. Tiêu thập phòng bắt đầu thử dẫn dắt tư duy đã mất kiểm soát của đối phương. Bây giờ thử nhớ lại xem, sáng sớm hôm qua trên đường anh về nhà đã xảy ra chuyện gì? Để chúng tôi bắt đầu từ lúc anh rời khỏi nhà hàng nhé. Hôm đó nhà hàng đóng cửa rất muộn, đúng không? Lâm Thụy Lân gật đầu rất khẽ. Sau đó anh đi về nhà một mình, phải không? Lâm Thụy Lân gật đầu một lần nữa. Trên đường có nhiều người không?" Lâm Thụy Lần lên tiếng, nói ra câu đầu tiên trong trạng thái bị thôi miên. "Không nhiều." "Có người nào khiến anh ấn tượng sâu sắc không?" "Có." "Là ai?" Một phụ nữ. Tiểu Tập Phong tiếp tục hỏi. "Phụ nữ sao?" "Người phụ nữ này như thế nào?" "Một, một phụ nữ xinh đẹp, rất trẻ." tóc dài, mặc chiếc váy siêu ngắn. Anh thấy cô ta ở đâu? Vừa ra khỏi nhà hàng, đi chưa được bao lâu thì nhìn thấy. Cô ta mặc chiếc váy siêu ngắn, kiểu dáng thế nào? Là một chiếc váy bò màu xanh. Trên người mặc áo gì? Một chiếc áo phông bó sát màu vàng. Dài thì thế nào? Lần này Lâm Thụy Lân dừng lại một tí. Tôi không nhìn thấy. Tiêu Tập Phong ngước mắt lên nhìn La Phi, anh giơ ngón tay cái lên, hướng về phía ông ta làm động tác tán thưởng. Sau đó, khoát tay ra hiệu cho ông ta tiếp tục. Người phụ nữ hiện giờ Lâm Thụy Lân nhắc tới, không liên quan đến vụ án. Điều đáng mừng là không ngờ lời miêu tả của anh ta lại rất rõ ràng, nhất là khi hỏi đến giày. Anh ta nói, tôi không nhìn thấy. chứ không phải là tôi không nhớ. Quả tình cứ như quay lại hiện trường một lần nữa. Điều này chứng minh hiệu quả thôi miên của Tiêu Tập Phong là vô cùng thành công. Tiêu Tập Phong dùng ngôn ngữ dẫn dắt trí nhớ của Lâm Thị Lần. Bây giờ, anh tiếp tục đi về phía trước. Anh còn nhớ tình hình trên cả quãng đường không? Lâm Thị Lần khẽ gật đầu. Cố gắng miêu tả tỉ mỉ. Anh đã nhìn thấy gì? tôi đang đi qua một cửa hàng chuyên bán rượu và thuốc lá. Có một chiếc taxi đi đến dừng lại trước mặt tôi. Lái xe hỏi tôi có cần đi taxi không. Tôi xua tay. Anh ta liền lái xe rời đi. Tiếp đó, tôi đi đến cửa một khách sạn bình dân. Nhân viên ở quầy lễ tân đang gục xuống bàn ngủ gật. Đi tiếp về phía trước là bưu điện. Có một chiếc xe ô tô màu vàng ở cửa bưu điện. Tôi rảnh từ về hè đi xuống lòng đường. Vòng qua Lâm Thụy lần kể lại mạch lạc, từng hình ảnh một, giống như một bộ phim. Cuối cùng, rốt cuộc anh ta cũng nói đến đoạn La Phi quan tâm nhất. Tôi đi đến cửa ngân hàng công thương. Tôi chuẩn bị rẽ trái ở đây. La Phi chống tay trái vào hông, tay phải bóp cằm mình, thể hiện sự quan tâm cao độ đối với tình hình sắp diễn ra. Tiêu tập phong họ Có phải anh nhìn thấy gì không?" Lâm Thụy Lần thẳng người ra trên ghế sofa, như thể muốn tránh ra đằng sau. Tiêu Tập Phong nói bằng một giọng bình tĩnh. "Anh đừng sợ. Anh đang rất an toàn. Anh không hề có mặt ở đó. Anh chỉ là một người quan sát bên ngoài. Bất cứ sự việc nào mà anh nhìn thấy đều không ảnh hưởng đến anh. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, anh đã trông thấy gì?" Câu trả lời của Lâm Thụy Lân nằm ngoài dự đoán. Anh ta nói: "Chó. Tôi nhìn thấy một con chó dại." Tình thật La Phỉ chợt căng thẳng. Nhìn từ camera giám sát, vật xuất hiện ở chỗ rẽ rõ ràng là một bóng người, không thể là một con chó dại nào cả. Lâm Thụy Lân đưa ra câu trả lời như vậy, chứng tỏ thế giới tiềm thức của anh ta đã bị tác động. Đồng thời, La Phỉ chú ý đến cách dùng từ của Lâm Thụy Lân. Anh ta nói: "Tôi nhìn thấy con chó dại đó, chứ không phải tôi nhìn thấy một con chó dạn." Điều này cho thấy con chó đó có một ý nghĩa chỉ hướng rõ ràng nào đó đối với Lâm Thụy Lân. Tiêu Tập Phong cũng chú ý đến sự khác biệt nhỏ trong cách dùng từ này. Ông ta tiếp tục hỏi: "Trước đây anh đã từng gặp con chó đó phải không?" "Tôi, tôi đã bị nó cắn." Hơi thở của Lâm Thụy Lân trở nên gấp gáp hơn. Dường như anh ta nhớ đến một chuyện rất không vui nào đó. Tiêu Tập Phong khẽ gật đầu. Dường như ông ta đã hiểu ra điều gì. Sau khi cân nhắc giây lát, ông ta lại hỏi: "Anh có thể tránh con chó đó, tiếp tục đi không?" Lâm Thụy Lân lắc đầu. "Con chó đó chặn ở đầu phố, tôi không tránh được. Trừ khi tôi đi đường khác." "Nhưng hôm qua anh đã đi đường này. Cứ đi về phía trước đi." Hãy tin tôi, anh rất an toàn. Còn chó đó không thể làm hại anh được đâu." Giọng Tiêu Tập Phong điềm tĩnh, kiên định, so với trước đó có phần giống mệnh lệnh. Lâm Thụy Lân hít một hơi thở sâu, không nói gì nữa. Lòng mày anh ta càng lúc càng cau lại, hai tay cũng căng thẳng nắm chặt nắm đấm. La Phi biết anh ta đang làm theo chỉ dẫn của Tiêu Tập Phong, định vượt qua con chó giữ chặn ở đầu đường đó. một cuộc chiến thôi miên, cuối cùng đã gióng lên hồi trống tấn công. La Phi và Trương Vũ đều nín thở tập trung, thấp thỏm chờ đợi kết quả của trận giao đấu đột tiện. Bỗng nhiên, Lâm Thụy Lân kêu lên một tiếng thảm thiết, nghe vô cùng thương tâm. Đồng thời, cơ thể anh ta run lên bần bật, như thể đang phải gánh chịu một nỗi đau đớn quá sức. La Phi kinh ngạc, vội bước lên một bước xem phải làm gì. Nhưng Tiêu Tập Phong cũng đứng dậy theo. Ông ta đưa tay ra trước mặt La Phi ngăn lại. La Phi dừng lại ở gần sát chiếc ghế sofa của Lâm Thụy Lân. Anh nhanh chóng bình tâm lại, nhìn thấy mặc dù nét mặt Lâm Thụy Lân đầy đau khổ, nhưng dường như không hề gặp nguy hiểm thực sự. Tiêu Tập Phong bước tới, ông ta đỡ vai của Lâm Thụy Lân hỏi: "Anh sao thế?" "Đau, đau quá, tay của tôi, tay của tôi." Lâm Thụy Lân luôn miệng kêu lên. Tay phải của anh ta bám chặt vào mép ghế, cổ tay nổi gân xanh. Tiêu Tập Phong lật tay phải của Lâm Thụy Lân lên, chỉ thấy phía dưới cổ tay khoảng 10 cm có một vết thương to bằng nửa đồng xu. Ông ta suy nghĩ một lúc, quyết định gọi đối phương dậy trước đã. "Khi tôi đếm đến 3, anh sẽ tỉnh lại." Tiêu Tập Phong nói một cách hết sức tự tin, sau đó ông ta bắt đầu đếm. "1" Hai. Ba. Lâm Thị Lân mở mắt ra, anh ta hổn hển thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn. Trước đây, anh đã từng bị chó cắn sao? Tiêu Tập Phong chỉ vào vết thương dưới cổ tay đối phương hỏi. Lâm Thị Lân nhếch miệng nói: "Vâng." Anh ta lấy tay trái xoa vết thương đó, như thể vẫn còn đau. Tiêu Tập Phong lại hỏi: "Cho nên Anh vô cùng sợ con chó đó. Lâm Thị Lân gật đầu. La Phi ở bên cạnh hơi ngạc nhiên, anh hỏi xen vào. Anh buôn chó, làm sao lại sợ chó? Lâm Thị Lân cố sức nuốt mấy miếng nước bọt, sau đó bắt đầu giải thích. Đó là một con chó dại, tôi không sợ sao được. Kể ra, đó là chuyện từ 3 năm trước. Hôm đó tôi mua một lô chó chuẩn bị nuôi mấy hôm ở sân, đợi gom đổ một xe sẽ mang đến Từ Châu bán. Buổi tối khi cho chó ăn, tôi bị con chó đó cắn. Người như tôi rất hay tiếp xúc với chó, nên cũng không để ý. Tự bôi chút thuốc sát trùng là xong. Không ngờ hai hôm sau, con chó đó đột nhiên phát bệnh, đuổi cắn những con chó khác. Tôi mới biết, hóa ra đó là một con chó dại. Tôi vội vàng đến bệnh viện Bác sĩ vừa nghe xong tình hình của tôi, liền cau mày nói: "Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi bị chó dại cắn là phải tiêm vắc xin phòng dại. Sao anh đến muộn thế?" Lúc đó, tôi thực sự thấy lạnh xương sống, cứ nghĩ là không giữ được mạng mình nữa. Không ngờ, tôi phước lớn mạnh lớn, tiêm mấy mũi vắc xin là có kháng thể, thế là giữ được mạng. La Phi cũng biết về thời hạn tiêm vắc xin phòng dại. Nửa năm trước, bảy cá tính đã lợi dụng thời hạn này, khiến nhiều người trong trại tạm giam tử vong vì phát bệnh dại. Cho đến bây giờ, sự việc này vẫn là bí mật nội bộ trong ngành công an, chưa dám công khai. Bây giờ Lâm Thụy Lân nói mình để quá thời hạn mới tiêm thuốc nhưng không chết, chuyện này có hợp lý không? Câu hỏi đó nảy ra trong đầu. La Phi quay đầu nhìn Trương Vũ. Ý muốn hỏi ý kiến. 24 tiếng đồng hồ là thời hạn tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn. Nhưng không phải cứ vượt quá thời hạn là nguy hiểm. Trưởng Vũ giải thích từ góc độ chuyên ngành. Theo kinh nghiệm trong thực tế, thể chất của mỗi người một khác. Hậu quả khi bị chó cắn cũng sẽ khác. Thời hạn này có thể kéo dài. Có điều, vượt quá 24 tiếng đồng hồ mới đi tiêm vắc xin phòng dại như anh ta. mà vẫn giữ được tính mạng, có thể coi là vô cùng may mắn." Lâm Thụy Lần rầu rĩ nói. "Đúng thế, nên tôi làm sao không sợ hãi cho được. Chuyện đó tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới nữa." Tiểu Tập Phong lấy tay ra hiệu cho La Phi ra ngoài nói chuyện. La Phi hiểu ý, liền gọi Tiểu Lưu vào dẫn. "Cậu rót cho anh Lâm cốc nước, chúng tôi nghỉ một tí." Thế là Lâm Thụy Lân ở lại trong phòng nghỉ ngơi, La Phi cùng Trương Vũ và Tiêu Tập Phong đi ra ngoài. La Phi hỏi Tiêu Tập Phong: "Còn cho đó chính là trở ngại trong trí nhớ mà đối thủ thiết lập cho Lâm Thụy Lân, đúng không?" Tiêu Tập Phong nói: "Đúng vậy. Bị thương vì chó cắn, còn bỏ lỡ thời hạn an toàn để tiêm vắc xin phòng giận. Chuyện này từng để lại nỗi ám ảnh nghiêm trọng đối với tâm lý của Lâm Thụy Lân." Gã đó đã cấy ghép nối ám ảnh đó, kết nối lại về mặt không gian và thời gian. Thế là con chó đó đã chặn ở đầu đường, chỗ Lâm Thụy Lân rẽ vào. Mới khi trí nhớ của Lâm Thụy Lân chuẩn bị chạm đến khoảng sau chỗ rẽ, nỗi sợ hãi mãnh liệt liền làm tắc mạch tư duy của anh ta, khiến anh ta không thể đi về phía trước được. Đây chính là sự thật về chuyện mất trí nhớ của Lâm Thụy Lân. Tất nhiên rồi, kỹ thuật thôi miên cụ thể phức tạp hơn nhiều. so với những gì tôi nói. Nhưng nguyên lý cơ bản là như vậy. Tiểu tập phòng giảng giải mạch lạc, dễ hiểu, ngay cả người biết rất ít như Trương Vũ cũng gần như hiểu hết. Anh liền hỏi: "Thế thì phải phá giải bằng cách nào?" La Phi xờ tay lên cảm nói: "Việc này chắc không khó đâu nhỉ?" Thực ra không phải Lâm Thụy Lân sợ con chó đó, điều khiến anh ta thực sự sợ hãi là đã để lỡ thời gian an toàn. để tiêm phòng vắc xin. Nên chúng ta chỉ cần đào sâu suy nghĩ theo hướng này thì việc phá vỡ trở ngại trí nhớ sẽ không khó." Tiêu Tập Phong gật đầu nói. "Tôi đã có hướng, gọi các anh ra ngoài ta để trao đổi một chút." La Phi nói. "Tôi hiểu, mục đích ra ngoài là để tránh Lâm Thụy Lân. Nếu đối tượng bị Thôi Miên biết trước phương án thôi miên thì khi thực hiện hiệu quả sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng." Tiêu Tập Phong giảng giải một lượt về ý tưởng của mình, La Phi và Trương Vũ đều thấy khả thi, thế là ba người lại quay vào trong phòng. Thôi Miên Lâm Thụy Lần lần thứ hai. Tiêu Tập Phong nhanh chóng đưa Lâm Thụy Lần vào trạng thái thôi miên một lần nữa, lần này, ông ta bắt đầu hỏi từ góc độ khác. Anh đã từng tiêm vắc xin phòng dại, đúng không? Đúng thế. Còn nhớ tên vắc xin không? Là một loại vắc xin nhập khẩu. Tên là Jabifoot. Lâm Thị Lân nói ra chi tiết mà người bình thường căn bản không thể nhớ được, cho thấy việc thông miên đã rất thành công. Anh đã tiêm tất cả mấy mũi vắc xin. Vốn là phải tiêm 5 mũi, nhưng tôi chỉ tiêm 3 mũi. Tại sao? Vì lúc đó tôi rất lo lắng, nên sau khi tiêm xong 3 mũi, tôi không kịp được đã làm xét nghiệm huyết thanh. Kết quả đã sản sinh ra kháng thể. Như vậy hai mũi còn lại không cần tiêm nữa. Anh thật may mắn. Mặc dù quá thời hạn an toàn để tiêm vắc xin, nhưng lại sản sinh ra kháng thể nhanh hơn người bình thường. Khóe miệng Lâm Tụ Lân nhếch lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiêu Tập Phong tiếp tục hỏi, anh có biết thời gian phát huy tác dụng của vắc xin là bao lâu không? Ít nhất là nửa năm. cũng có nghĩa là trong ít nhất nửa năm sau đó, anh có bị chó dại cắn lần nữa cũng không sao. Lâm Thụy Lân gật đầu lần nữa. Tiêu Tập Phong dẫn dắt hướng đi của câu chuyện. Cho dù có gặp con chó dại đã cắn anh cũng không cần phải sợ. Đúng không? Nếu con chó đó chặn ở chỗ rẽ trên đường về nhà của anh, anh phải làm thế nào? Cảnh tượng trong thế giới tiềm thức của Lâm Thụy Lân đã bị thay đổi. Anh ta lập tức lại có mặt ở đầu ngã rẽ, con chó dại quen thuộc phục ở đó, hầm hè nhịp. "Tôi sẽ không sợ nó." Lâm Thụy Lân vô cùng tự tin. "Thế anh có muốn đuổi nó đi không?" Tiểu Tập Phong khuyên nhủ. "Nếu không đuổi nó đi, nó có khả năng sẽ cắn những người đi đường khác." Lâm Thụy Lân đáp lời, đúng như mong muốn. "Tôi muốn đuổi nó đi." Tiêu Tập Phong nói bằng giọng động viên: "Đi đi. Nếu anh thành công, hãy nói cho tôi biết." Lâm Thụy Lân trong thực tế im lặng một lúc, trong thế giới tiềm thức, anh ta đang chiến đấu với con chó dại đó. Nghi phạm đã thay đổi mối quan hệ thời gian và không gian trong thế giới tiềm thức của Lâm Thụy Lân, nên con chó dại mà anh ta sợ nhất đã chặn ở chỗ rẽ trên đường về nhà của anh ta. Biện pháp ứng phó của Tiêu Tập Phong giống hệt như vậy. ông ta gọi một Lâm Tụ Lân vừa xét nghiệm giả kháng thể đối với virus đến hiện trường để anh ta biến thành khắc tinh của con chó dại đó. Dầy lát sau, Lâm Tụ Lân đắc ý nói: "Tôi thành công rồi." "Con chó dại đó đã bị đuổi đi rồi à?" Đồng thể Tiêu Tập Phong khen ngợi: <cười> "Thật là tốt. Bây giờ anh có thể tiếp tục về nhà, không cần phải đi đồng vòng nữa." Đúng thế. Bây giờ tôi sẽ rẽ trái đi vào con phố đó. Nói đến đây, Lâm Thụy Lân bỗng đột nhiên dừng lại, nét mặt do dự, tiêu tập phòng hỏi. Anh lại nhìn thấy gì rồi? Có, có một người, anh ta đang vẫy tay về phía tôi. Người như thế nào? Một người đàn ông, khoảng 30 tuổi, trông béo tốt. Anh ta đội một chiếc mũ còn đeo một chiếc ba lô nữa. Những miêu tả đó hoàn toàn khớp với đặc điểm ngoại hình của nghi phạm, là phỉ vô cùng căng thẳng. Anh biết trí nhớ của Lâm Thụy Lân sắp chạm đến phần cảnh sát quan tâm nhất, Tiểu Tập Phong tiếp tục thăm dò. Anh ta vẫy tay là muốn gọi anh qua đó. Đúng không? Đúng thế. Anh đã qua chưa? Qua rồi. Trước đây anh có quen người này không? C không quen. Thấy anh có nhìn rõ trông anh ta như thế nào không? Mặt khá béo, cảm rất rộng, mắt bé tí hi. La Phi thầm ghi nhớ những đặc điểm ngoại hình đó, giá trị của cuộc thăm dò thôi miên lần này đã bắt đầu hiện rõ. Anh cảm thấy rất phấn chấn. Tiêu Tập Phong lại hỏi, người đó tìm anh rốt cuộc là muốn làm gì? Anh ta nói cảnh sát Chu nhờ anh ta cầm hộ một chút đồ muốn mang đến cho tôi. Cảnh sát Chu nào? Chu Tư Tuấn là một cảnh sát giao thông. Có một lần tôi gọi điện báo cảnh sát trên đường cao tốc, anh ta chính là người đến hiện trường. Vụ án đang hiện rõ tiết tấu quen thuộc, một món hàng, một người đưa hàng. Theo tổng lệnh, Chu Tư Tuấn chính là mục tiêu tiếp theo của hung tổ. Nhưng tạm thời, La Phỉ không còn tâm trí quan tâm đến việc khác, vì Tiêu Tập Phong đang hỏi vào đúng phần quan trọng nhất. Anh ta đã mang đến cái gì? Lâm Thụy lần trả lời. Cái ba lô đó, tất cả mọi thứ đều ở trong ba lô. Ba lô? La Phỉ hơi ngạc nhiên, căn cứ vào camera giám sát ở cổng khu đô thị sau đó, trước khi và sau khi đi vào và ra khỏi con phố, đồ vật Lâm Thụy Lân mang trên người không hề có gì thay đổi. Những thứ sẽ đưa cho Lâm Thụy Lân trong chiếc ba lô to tướng đầy chặt đó rốt cuộc là cái gì? Với câu hỏi đó, La Phỉ tiếp tục theo dõi quá trình thăm dò của Tiêu Tập Phỏng. Anh có mở chiếc ba lô đó ra ngay tại chỗ không? Có. Lâm Thụy Lân dừng lại giây lát rồi lại bổ sung Ngày đó bảo tôi mở ra. Trong chiếc ba lô đó có những gì? Lâm Thụy Lần không trả lời ngay, anh ta liếm môi, nét mặt có chút phấn chấn. Dầy lát sau, anh ta nói bằng giọng rất vui vẻ. "Đầy ba lô toàn là đồ ăn ngon." "Đồ ăn sao? Cụ thể có những gì?" "Có, có nộm sứa, lạp xưởng chay trộn măng, nộm dưa chuột, chân vịt mổ tát, cá biển nướng giòn, giò thủ chân giang, vịt muối hòa quế, sườn sụn sào ớt, hạt đậu hà lan xào nón tôm, canh tím, lòng phổi nấu nêu đất, củ mai sào mộc nhĩ, canh thịt bò nấu kim châm, cải thảo xé tay, đậu phụ khô nấu nước gà, cá thu đào hấp, gà om nấm, mọc cua Còn có đồ tráng miếng, hoa quả Và thực phẩm chính là cơm giang dương trâu Lâm Thụy Lần liệt kê ra một tràng giải lê thê các món ăn Cuối cùng nuốt nước bọt tâm đắc Đúng là một bàn tiệc tuyệt hảo Tiêu tập phòng chậm ngâm hỏi Nhiều món như thế Đựng bằng túi ni lông Hoặc hộp đựng đồ ăn nhanh à Tất nhiên là không phải Lâm Thụy Lần lập tức phủ nhận Đồ đựng đều là đĩa sứ cảnh đức trần thượng hạng. Đồ ăn ngon phải có bát đĩa đẹp. Đựng bằng túi ni lông, hộp đựng đồ ăn nhanh thì sao được chứ? Tiểu Tập Phong gật đầu vẻ suy nghĩ. Giây lát sau, ông ta ra hiệu bằng tay với La Phi, đồng thời nói: "Khi tôi đếm đến ba, anh sẽ tỉnh lại." 1 2 3 Lâm Thụy Lân. nghe đếm đến 3 liền tỉnh luôn. Còn La Phi và Trương Vũ hiểu ý, đi ra ngoài phòng cùng tiêu tập phòng. Trước tiên, La Phi dặn Tiểu Lưu đang chờ ở bên ngoài, cậu nhanh chóng tìm Chu Tư Tuấn về đây cho tôi. Bây giờ đã xác định chắc chắn, mục tiêu tiếp theo của hung tổ chính là anh ta. Tiểu Lưu đáp, "Vâng." Sau đó lại hỏi, "Anh ta không chịu đến thì làm thế nào?" Thế thì thông báo cho lãnh đạo của anh ta. La Phi biết Trụ Tư Tuấn một lòng muốn thăng tiến, chỉ cần lãnh đạo ra mặt nói chuyện, anh ta sẽ không dám không nghe. Tiểu Lưu đi xử lý sự việc theo lệnh của La Phi, La Phi lại quay người hỏi Tiêu Tập Phong, có phải là lại gặp trở ngại không? Tiêu Tập Phong hỏi lại. Anh cũng nhận ra, La Phi phân tích. Lâm thị lần nhắc đến cá thu đào, nhưng mùa này không hề có cá thu đào. Hơn nữa, các món ăn trong ba lô cũng không thể đựng bằng đĩa sứ, cho nên những món ăn đó hoàn toàn không tồn tại, toàn bộ đều là do hung tổ hư cấu ra, mục đích chính là để che giấu điều bí ẩn thực sự trong chiếc ba lô. Tiểu Tập Phong gật đầu. Giống như phán đoán của tôi, La Phi lập tức hỏi lại, có thể phá giải được không? Muốn phá giải thì không khó. ở ngại trước đó, lợi dụng nỗi sợ hãi của Lâm Thụy Lân. Còn trở ngại lần này, lợi dụng ham muốn mãnh liệt của Lâm Thụy Lân đối với đồ ăn ngon. Nếu muốn phá giải, chỉ cần đáp ứng ham muốn của anh ta là được. La Phỉ suy đoán và nói, "Ý của ông là cho anh ta hưởng thụ bữa ăn ngon đó trong thế giới ảo?" "Đúng thế. Chỉ khi ăn xong những món này, anh ta mới thực sự nhớ ra thứ cất giấu trong ba lô." Có điều, Tiểu Tập Phong chuyển hướng. Chuyện này có thể có rủi ro. Lạp Phỉ cũng đánh hơi được điều gì đó. Ông lo lắng chi tiết kích hoạt cất giấu ngay trong những món ăn đó. Tiểu Tập Phong gật đầu hỏi lại. Triệu Lệ Lệ và những người còn lại đã chết như thế nào? Nên tôi không dám coi thường đột kích thích ham muốn của Lâm Thị Lân trong trạng thái bị thôi miên. Việc này phải trao đổi với các anh trước. La Phỉ im lặng, cũng do dự có quyết ngay lúc này. Ba người bị hại trước đó đều chết trong một quá trình giải tỏa ham muốn của bản thân một cách cực đoan. Nếu hung thủ muốn giết hại Lâm Thụy Lân, có lẽ cũng sẽ làm theo cách thức tương tự. Giải phóng ham muốn ăn uống của Lâm Thụy Lân trong trạng thái bị thôi miên đúng là vô cùng nguy hiểm. Hung thủ rất có khả năng đã gài sẵn mìn nổ, chỉ chờ anh đến kích nổ. Nhưng nếu từ bỏ không thăm dò nữa, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết sốt cuộc mình nổ gai ở đâu, cũng không thể thay đổi được tình thế bị động trước mắt. Hơn nữa bây giờ đã tiến triển đến mức này, nếu buông tay thì đúng là không cam tâm. Nghĩ theo một cách khác, hung thủ sử dụng ham muốn ăn uống để thiết lập trở ngại trí nhớ ở đây, biết đâu chính là để cảnh sát e sợ mà bỏ cuộc, vì trong ba lô cất giấu bí mật vô cùng quan trọng. cho nên sử dụng một quả mìn ngụy trang để che đậy, khiến cảnh sát không dám tiếp tục thao gỡ. Nếu vậy, quyết định rút lui khi lâm trận là trí ứng của hung thủ. Nghĩ đi nghĩ lại, dù thế nào thì cảnh sát cũng phải đối mặt với tình thế khó xử tiến thoái lưỡng nan. Thế trận này đã cho thấy rõ sự nguy hiểm và xảo quyệt của hung thủ. La Phi không thể nào hạ quyết tâm được, đành trưng cầu ý kiến của Trương Vũ. Anh thấy thế nào? Trương Vũ trầm ngâm một lúc, quay ra hỏi Tiêu Tập Phong. Có phải trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần ông đếm đến 3, Lâm Thụy Lân đều sẽ lập tức tỉnh lại không? Tiêu Tập Phong gật đầu. Việc này tôi đảm bảo tuyệt đối. Trương Vũ lại quay lại hỏi La Phi. Trong thời gian nhiều nhất là 3 giây, anh thấy hai chúng ta có khống chế được Lâm Thụy Lân không? La Phi hiểu ý của Trương Vũ. Đối phương đã lên kế hoạch theo hướng xấu nhất, đồng thời đưa ra một vấn đề trong tình huống đó. Nếu chẳng may Lâm Thụy Lân bị mất kiểm soát trong trạng thái thô mịt, liệu cảnh sát có thể khống chế được tình hình trước khi anh ta tỉnh lại hay không? La Phi đã dựa vào đó đưa ra quyết định. Chỉ có hai chúng ta vẫn chưa đảm bảo. Anh nói với hai cảnh sát canh chừng suốt ở bên ngoài. Các anh cũng vào đây. Tiêu Tập Phong cười một tiếng. Khan gọi. Khải Sắt là làm việc vô cùng cẩn trọng. Cho dù thế nào cũng phải giữ ưu thế hai chọi một. Ông ta nói đúng dụng ý của La Phi, với thân thủ của La Phi và Trương Vũ hợp sức khống chế Lâm Thụy Lân thì không cần bàn, nhưng La Phi vẫn phải để phòng thiếu tập phòng, làm sao biết được đối phương bản bạc như vậy, liệu có mục đích khác hay không? Nếu ông ta định nhân cơ hội này ra tay với Lâm Thụy Lân thì vừa hay Cuộc trao đổi này có thể giúp mình thoát khỏi trách nhiệm Bởi mọi quyết định đều là của La Phi Tôi đã cảnh báo trước những nguy hiểm có khả năng xảy ra Nhưng cảnh sát các anh không hề coi trọng Đối phương đã phát hiện ra La Phi cũng không cần che giấu Anh mỉm cười nói Chuẩn bị thêm không bao giờ thừa Chủ nhiệm tiêu Nếu ông không ngại Chúng ta chuẩn bị bắt đầu chứ Tiêu tập phòng rộng lượng khoát tay Không ngại. Tôi chỉ có một yêu cầu, khi tôi đang thôi miên, các anh đừng gây ra tiếng động là được. Thấy là bốn người lại vào trong phòng. Đầu tiên, La Phi hỏi Lâm Thụy Lân, anh mang những gì trên người? Điện thoại di động, ví tiền, chìa khóa, đồng hồ nữa. La Phi đưa một tay ra, đưa cho chúng tôi đã. Tạm thời sẽ giữ hộ anh. anh sợ khi bị mất kiểm soát, Lâm Thụy Lân sẽ ăn linh tinh, nên phải loại bỏ trước những hiểm họa tiềm ẩn. Lâm Thụy Lân lấy điện thoại di động, ví tiền ra, tháo chìa khóa, đồng hồ đeo tay, nhét tuốt vào tay La Phi. La Phi chú ý thấy ngón tay của đối phương còn đeo một chiếc nhẫn vàng. Anh lại nói: "Nhẫn cũng tháo ra?" Lâm Thụy Lân không bằng lòng. "Đây là nhẫn cưới, lúc ngủ tôi cũng không tháo ra mà." La Phi kiên quyết nói: "Tháo ra, lát nữa trả cho anh luôn." Lâm Thụy Lân không hài lòng bĩu môi, nhưng vẫn làm theo lời của La Phi. La Phi đưa những thứ đó cho một cảnh sát đằng sau cất đi, sau đó lại quan sát kỹ Lâm Thụy Lân một lượt từ đầu đến chân. Sau khi chắc chắn không còn đồ vật nào có thể gây hại nữa, anh gật đầu nói với Tiêu Tập Phong: "Bắt đầu đi." Tiêu Tập Phong bảo Lâm Thụy Lân nhắm mắt vào Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Sau đó, ông ta một lần nữa đưa đối phương trở lại khoảng ký ức lúc hơn 12 giờ đêm hôm trước bằng giọng nói nhẹ nhàng, điểm tính. Bây giờ, trước mặt anh có rất nhiều đồ ăn ngon. Đúng không? Lâm Thụy Lân vừa gật đầu, vừa nuốt nước bọt, vẻ vô cùng thèm thuộc. Anh có muốn ăn một bữa thỏa thuê không? Có. Có. giọng nói run run để lộ ham muốn mãnh liệt chảo dâng trong lòng Lâm Thụy Lân. Tiêu Tập Phong tiệt đả xúi giục. Thế thì ăn đi, cứ ăn thoải mái. Ăn đến khi anh không muốn ăn nữa thì thôi, hoặc là ăn hết luôn cũng được. Nhưng Lâm Thụy Lân lại rầu rĩ nói, không được. Tại sao không được? Tiêu Tập Phong có vẻ ngạc nhiệt, ông không ngờ đối phương lại từ chối lời đề nghị này. Lâm Thụy Lân trả lời. Bởi vì đồ ăn còn chưa đủ. Không phải là đã có rất nhiều món rồi hay sao? Lâm Thụy Lân nghiêm túc nói. Nhưng chỉ có bảy món nguội. Một bàn tiệc không thể chỉ có bảy món nguội được. La Phỉ nhớ rất rõ, nộm sứa, lạp xưởng chay trộn măng, nộm dưa chuột, chân vịt mù tạt cá biển nướng giòn, giò thủ chân giang, vịt muối hoa quế, đó là những món nguội trong cả đống đồ ăn mà Lâm Thụy Lân liệt kê ra. Số lượng đúng là 7 món, mà một bàn tiệc thì phải có 8 món nguội. Đây là kiến thức thông thường ai cũng biết. Nếu như vậy, Tiêu Tập Phong chỉ còn cách tiếp tục thăm dò theo mạch nghĩ của đối phương. Thiếu một món nguội thì công bắt đầu bữa tiệc được à? Đúng thế. Vì món này vô cùng quan trọng. Quan trọng thế nào? Đó là món đặc biệt nhất trong cả bàn tiệc, tôi chưa ăn bao giờ. Nếu thiếu món này, bàn tiệc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Lâm Thụy Lân vừa nói vừa thở dài thườn thượt, như thể vô cùng mong đợi, đồng thời lại phấp phỏng lo lắng. Tiêu Tập Phong và La Phi nhìn nhau, cả hai người đều thẩm ý thức được, có thể món ăn chưa xuất hiện này mới là chi tiết kích hoạt mã giá đó đã cài đặt. Tiêu Tập Phong nhìn La Phi với ánh mắt chờ đợi. La Phi biết đối phương đang chờ quyết định của mình. Sau giây lát im lặng, La Phi trịnh trọng gật đầu. Đồng thời, anh lạnh nhích lại gần chiếc ghế sofa của Lâm Thụy Lân nửa mét, gần như đứng sát đằng sau đối phương. Thấy La Phi đã chuẩn bị xong, Tiêu Tập Phong bèn dẫn câu chuyện đến phần quan trọng nhất, cũng là phần nguy hiểm nhất. rốt cuộc đó là món gì. Nhưng câu trả lời của Lâm Thụy Lân một lần nữa khiến người ta ngạc nhiên. Anh ta nói: "Tôi không biết." "Anh không biết sao?" Mặc dù Tiêu Tập Phong đang kiểm soát tình thế, nhưng ông ta cảm thấy mình bị đối phương làm cho rối trí. Lâm Thụy Lân lại nói: "Người đó còn chưa nói cho tôi biết. Anh ta bảo tôi đoán. Anh ta nói với tôi phải đoán trúng." mới có tư cách thưởng thức. Người đó là gã béo đội mũ phải không? Lâm Thụy Lân gật đầu. Trên thế giới có bao nhiêu là các món nguyệt? Đoán thế nào được chứ? Tiểu Tập Phong cảm thấy đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không lẽ mục đích của gã đó chỉ là thiết lập một trở ngại không thể vượt qua được để ngăn không cho cảnh sát thăm dò về nội tình liên quan đến vụ án? Suy đoán của Tiêu Tập Phong lập tức bị lời nói tiếp theo của Lâm Thụy Lật phủ định. Người đó nói, anh ta sẽ cho tôi ba gợi ý. Nếu tôi là một thực khách thật sự, dựa vào ba gợi ý này sẽ đoán ra được rốt cuộc đó là món gì. Rốt lời, Lâm Thụy Lật liếm môi mình một cách khoa trương, xem ra hàm muốn ăn uống sục sôi đã khiến anh ta bất nhất lắm rồi. Tiêu Tập Phong cũng nóng ruột truy hỏi. Ba gợi ý đó là thế nào?" Lâm Thụy Lân im lặng, dường như đang lắng nghe lời nói của người đó. Những người khác trong phòng cũng đều tập trung tinh thần chờ đợi. Dầy lát sau, Lâm Thụy Lân lên tiếng. "Anh ta đã cho gợi ý thứ nhất. Anh ta nói đó là một món muối, đã dùng các loại gia vị và nước dùng ngâm rất nhiều năm." Tiêu Tập Phong trầm lắc đầu. Phạm vi gợi ý này đưa ra quá rộng. có mà có thể đoán được. Lúc này, ông ta lại nghe thấy Lâm Thụy lần tiếp tục nói. Gợi ý thứ hai là nguyên liệu của món này vô cùng đặc biệt. Nó còn mềm ngon hơn cả thịt nạc thăn của con lợn bé, trơn mượt hơn cả thịt lườn cá, dẻo dai hơn cả sò điệp. Nghe ra đúng là đặc biệt. Tiêu Tập Phong khẽ cau mày, cố gắng suy nghĩ xem có loại nguyên liệu thực phẩm nào có thể đồng thời phù hợp với cả mấy đặc điểm đó. Tiếp đó, Lâm Thị Lân lại nói ra gợi ý thứ ba. Cuối cùng người đó nói, đối với tất cả mọi người, đây là một món dễ được ăn nhất nhưng cũng khó được ăn nhất. Dễ được ăn nhất nhưng cũng khó được ăn nhất. Cách nói mâu thuẫn này nghe có vẻ giống như một câu đố triết học. Tiêu Tập Phong cúi đầu, vắt óc suy nghĩ, đang hoang mang, chợt nghe La Phi hét to, "Mau, nhanh chóng gọi anh ta tỉnh lại." Tiểu Tập Phong giật mình, vội ngẩng đầu lên thì thấy La Phi đã khom lưng lao xuống chỗ Lâm Thụy Lân trên ghế sofa, đồng thời anh lại hét to, "Đừng ăn." Xem ra, La Phi đang ngăn Lâm Thụy Lân ăn thứ gì đó vô cùng đáng sợ, nhưng trong phòng đâu có thứ gì cho Lâm Thụy Lân ăn cơ chứ. Tiêu Tập Phong không kịp nghĩ nhiều, vội chuẩn bị gọi Lâm Thụy Lân tỉnh lại theo lệnh của La Phỉ. Nhưng tất cả diễn ra nhanh như chớp, còn chưa đợi Tiêu Tập Phong bắt đầu đếm số, sự việc đã không thể cứu vãn được nữa. Lâm Thụy Lân thè ra nửa cái lưỡi, nghiến chặt răng cắn. Máu tươi lập tức chảy ra đầy khóe miệng. Tiếp đó, không ngờ anh ta hút cái lưỡi đã bị cắn đó vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm. vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. La Phi lập tức đưa bàn tay phải bóp chặt hai bên hàm Lâm Thụy Lân như một gọng kìm, khiến anh ta không thể nào tiếp tục nhai được nữa, nhưng không thể ngăn máu tươi ào ào chảy ra từ chỗ lưỡi bị đứt của Lâm Thụy Lân. Khì hít thở, anh ta ho lên sặc sụa, máu bắn đầy mặt và người của La Phi. Lúc này Trương Vũ vừa định thần lại, cũng vội bước tới giúp, anh nhắc: "Máu đỡ anh ta dậy." Đường để máu chảy vào khí quản. La Phi và Trương Vũ cùng đỡ Lâm Thụy Lân dậy, nhưng Tiêu Tập Phong ở bên cạnh cuối cùng đã đếm xong 3 con số để gọi Lâm Thụy Lân tỉnh lại. Nét mặt say xưa của Lâm Thụy Lân biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và đau đớn. Cổ họng Lâm Thụy Lân phát ra những âm thanh đáng sợ. Tiếp đó, hơi thở của anh ta trở nên khó nhọc. Người anh ta co giật, hai mắt bắt đầu trợn trừng. Anh ta đã co giật, gốc lưỡi sẽ chặt làm tắc khí quản. Trương Vũ vừa lo lắng vừa cảnh báo, vừa cho tay vào trong miệng Lâm Thụy Lân, định lôi gốc lưỡi đang co vào ra. Nhưng miệng Lâm Thụy Lân đầy máu, lưỡi đã bị mất một nửa, làm sao có thể lôi được? Trương Vũ loay hoay một lúc, chỉ moi ra được nửa chiếc lưỡi đã bị cắn đứt. Sau khi co giật mạnh một hồi, cuối cùng máu trong miệng Lâm Thụy Lân không trào ra nữa. Có nghĩa Lại ấn tà đã tắt thở hoàn toàn. La Phi vẫn bóp chặt hàm Lâm Thụy Lân, ánh cuồng cuồng dục Trương Vũ, nhằn lên, mau nhanh lên đi. Trương Vũ thất thần đứng dậy. Đội trưởng La, là... anh ta đã chết rồi. La Phi đỡ người ra. anh chậm chậm nhìn thi thể của Lâm Thụy Lân hồi lâu không nói gì. Tiểu Tập Phong ngồi trên chiếc ghế sofa phía đối diện, mặt ngệ rặn. Còn hai cảnh sát khác trong phòng thì đứng ngay tại chỗ, từ đầu đến cuối không có bất cứ hành động nào. Đối với họ, cảnh tượng vừa xảy ra không khác gì một cơn ác mộng kỳ quặc nhất. Giám đốc Sở Công an thành phố Long Châu nhìn La Phi đang ngồi đối diện với mình, nét mặt ngạc nhiên. La Phi cau mày nói: "Không phải là tôi muốn trả nhiệm vụ. Thực sự là không thể kiểm soát được tình thế nữa. Nếu tôi tiếp tục giữ cương vị trưởng ban chuyên án, e là tình hình sẽ xấu hơn." Giám đốc Lỗ cũng cau mày. Ông vừa nghe đối phương báo cáo về tình hình vụ án, biết rằng năm chữ "tình thế mất kiểm soát" tuyệt đối không phải là nói quá. Sự mất kiểm soát đầu tiên thể hiện qua cái chết của Lâm Thụy Lân. Trong quá trình tiêu tập phong thôn miền Lâm Thụy Lân, đá trạm vào quả bom tự hủy do hung thủ cài sẵn, ham muốn ăn uống mãnh liệt khống chế Lâm Thụy Lân, thôi thúc anh ta cắn lưỡi mình. Tiếp đó, quang họng chảy quá nhiều máu và lưỡi bị co giật do đau đớn, khiến Lâm Thụy Lân tắt thở trong thời gian rất ngắn. Lâm Thụy Lân đã là người bị hại thứ 4 trong vụ giết người hàng loạt này. Hơn nữa anh ta chết ngay trong đội cảnh sát hình sự, chết trước mặt La Phi và nhiều người tham gia phá án khác. Đối với cảnh sát, đây tuyệt đối là một thất bại thảm hạt. Cùng với đó, công tác bảo vệ của cảnh sát đối với Chù Tư Tuấn cũng rơi vào bế tắc. Chiều hôm nay, Tiểu Lưu muốn dẫn Chù Tư Tuấn về cục cảnh sát để bảo vệ theo phân công của La Phi. Nhưng ý tốt của họ đã bị Chù Tư Tuấn tử chối một lần nữa. Tiếp đó, Tiểu Lâu liền xin lãnh đạo đội cảnh sát giao thông giúp đỡ, mong đối phương có thể thuyết phục Chu Tư Tuấn giúp. Vương Uất, đội trưởng đại đội cao tốc thuộc đội cảnh sát giao thông, đã ra lệnh cho Chu Tư Tuấn, yêu cầu anh ta phải phối hợp với công tác của đội cảnh sát hình sự. Ngoài mặt, Chu Tư Tuấn đã nhận lời, nhưng trên đường theo Tiểu Lưu về đội cảnh sát hình sự, anh ta lại nhân lúc xuống xe đi mua thuốc lá một mình, lẻn mất qua cửa sau của một siêu thị nhỏ. Sau đó anh ta tắt điện thoại di động người nhà và lãnh đạo đều không thể liên lạc được với anh tạc, hay tin không biết chủ tư tuần đã đi đâu, La Phi liền có một dự cảm vô cùng không tốt. Sau khi khổ sở cân nhắc, anh đến phòng làm việc của giám đốc công an thành phố, xin giám đốc lỗ cho thôi chức trưởng ban chuyên án. Giám đốc lỗ có thể hiểu được khó khăn và áp lực mà La Phi đang phải đối mặt, điều ông không sao hiểu được là tại sao vị mãnh tướng cấp dưới của mình lại có những biểu hiện yếu đuối chùn bước khi lâm trận như vậy. Nhớ lại nửa năm trước, bài cá tình đã từng cải bẫy La Phi, tiếp đó lại đại náo ở trại tạm giam, gây ra một sự vụ rúng động. Khi đó áp lực trên vai La Phi còn lớn hơn, nhưng La Phi không hề sợ hãi chùn bước, cho dù đã bị cho thôi chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh vẫn dũng cảm xông pha ở tuyến đầu của trận chiến. Khí phách ấy, hôm nay sao có thể sánh được. Giám đốc Lỗ chăm chú nhìn La Phi, Ngoài sự thất vọng, ánh mắt ông còn lộ rõ vẻ nghi hoặc. La Phi muốn giải thích, anh lặng lẽ thở dài một tiếng nói. "Trạng thái của tôi rất không ổn." "Trạng thái không ổn là như thế nào?" "Tôi đã liên tục không ngủ 2 đêm vì một vài áp lực, tôi không thể ngủ được." La Phi ngẩng đầu lên, cho đối phương thấy đôi mắt đầy tia máu đỏ quạch của mình. Việc này khiến trạng thái tinh thần của tôi càng ngày càng tệ. Khi xử lý việc của Lâm Thụy Lân và Chu Tư Tuấn, tôi đều mắc sai lầm nghiêm trọng. Giám đốc Lỗ gõ lên mặt bàn nói: "Ừm, um, nếu cậu đã nói đến sai lầm, thì tôi muốn nghe cậu tự phê bình trước xem thế nào." La Phi dở dĩ nói: "Trước khi tiến hành thô miên đối với Lâm Thụy Lân, Tôi đã dự cảm thấy có nguy hiểm. Nhưng tôi đã phòng bị không đủ cẩn mật. Sau đó, khi Lâm Thụy Lân nói ra câu đấu ấy, tôi đã đoán được đáp án ở lưỡi của người. Nhưng tôi lại phản ứng chậm một nhịp. Tôi đã không thể ngăn chặn hành vi tự làm hại mình của Lâm Thụy Lân. Tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh ta. Còn về việc xử lý đối với Chu Tư Tuấn, sai lầm của tôi càng rõ hơn. Tôi phải sử dụng biện pháp cưỡng chế từ trước, hoàn toàn không nên cho cậu ta rời khỏi đội cảnh sát hình sự." Giám đốc Lỗ gật đầu, tỏ ý tán thành. "Đúng vậy, đúng là cậu có lỗi sai trong những việc này. So với trước đây, cậu không đủ nhạy cảm, cũng không đủ quyết đoán." La Phi đưa tay bóp trán. "Bởi vì tôi không thể tập trung tinh thần được. Trạng thái của tôi đã ảnh hưởng tiêu cực đến công việc." Không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài được nữa. Cho nên cậu muốn thôi không làm trưởng ban chuyên án nữa. La Phi gật đầu. Giám đốc lỗ im lặng dày lát rồi lại hỏi. Thế cậu thấy ai có thể nhận nhiệm vụ này? La Phi ngỡ ra. Anh còn chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Nhất thời cũng không tìm được ra người nào thật phù hợp. Giám đốc lỗ nở nụ cười bất lực với La Phi. Bảo. Xem ra... Tờ đàn đích thân ra trận rồi. La Phi biết người đàn ông nhiều tuổi trước mặt vốn xuất thân từ cảnh sát hình sự, năm xưa cũng là thám tử tài ba nổi tiếng lẫy lừng, nhìn khắp giới cảnh sát của cả thành phố Long Châu, e rằng cũng chỉ có ông ra tay mới trấn áp được tình thế trước mắt. Nghĩ đến đây, La Phi liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giám đốc Lỗ lại nói tiếp luôn. "Tôi có thể cho cậu miễn nhiệm nghỉ ngơi." nhưng có hạn chế về thời gian. La Phi hỏi: Bao lâu ạ? 24 tiếng. La Phi ngạc nhiên thốt lên một tiếng, nghĩ bụng, thế cũng được coi là miễn nhiệm sao? Nét mặt giám đốc lỗ nghiêm nghị, không hề có ý đùa. Ông thậm chí còn đưa đồng hồ đeo tay lên đối chiếu thời gian. Bây giờ là 5 giờ 23 phút chiều. 24 tiếng đồng hồ tính từ bây giờ Cậu hoàn toàn không cần quan tâm đến chuyện của ban chuyên án. Nhiệm vụ của cậu là ngủ một giấc tử tế, ngủ không biết trời biết đất là gì. Cậu có thể tắt điện thoại di động. Tôi sẽ không để bất cứ ai nào đến làm phiền cậu. Trong 24 tiếng đồng hồ này, tôi sẽ phụ trách ban chuyên án. Có bất cứ tình hình gì, tôi đều gánh thay cho cậu. Nhưng sau 24 tiếng đồng hồ, tôi cần cậu quay về. Hơn nữa, Tôi cần một La Phi giống như trước đây, nhạy bén, quyết đoán và dũng cảm." La Phi thấy được sức nặng trong lời nói của đối phương, anh cảm nhận được một trách nhiệm đặc biệt, càng cảm nhận được một sự tin tưởng đặc biệt. Anh biết mình đã không còn đường lùi nữa, đành hít một hơi thở sâu, nghiến răng bật ra một chữ: "Rõ." Giám đốc Lỗ gọi Tiểu Lưu vào phòng làm việc, giao nhiệm vụ trước mặt La Phi, tiếp đó Ông mẫn phê duyệt cho La Phi về nghỉ ngơi. Lần này, La Phi không ngủ lại ở nhà khách nội bộ, anh cũng không về căn hộ chung cư nhỏ độc thân của mình. Anh gọi điện thoại cho bố, chỉ nói đơn giản. "Bố à, hôm nay con muốn qua ăn tối." Thở. Ông cụ dừng lại giây lát rồi hỏi tiếp. Thế "Tối nay có phải đi không?" La Phi đáp, "Không, con ngủ ở nhà." Bố La Phi là một giáo viên phổ thông, mẹ là bác sĩ, hai người đều đã về hưu. Hai ông bà vẫn sống ở căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách mà phòng giáo dục phân cho ông từ nhiều năm trước. Mặc dù đã cũ, nhưng sinh hoạt ở khu đô thị cũ rất thuận tiện, hai ông bà cũng không muốn chuyển đi nơi khác. Bình thường công việc bận rộn, La Phi rất ít khi có thời gian về với bố mẹ, nhưng chỉ cần anh gọi điện thoại, gia đình luôn chào đón anh. Khi La Phi về đến nhà, bố mẹ anh đã chuẩn bị mấy món nhậu. Bố anh lấy ra một chai rượu hỏi ý kiến anh. Có uống chút không? Uống một chút ạ. La Phi cảm thấy có lẽ chất cồn có thể giúp anh thư giãn hơn. Thế là chẳng mấy khi hai bố con uống với nhau vài ly. Sau khi cơm no rượu đủ, hai ông bà nhận ra trạng thái tinh thần của La Phi không được tốt. Liền bảo anh đi ngủ sớm. Trước khi học đại học, La Phi ở căn phòng nhỏ trong căn hộ này. Bây giờ căn phòng nhỏ đã được sửa thành phòng đọc sách từ lâu, nhưng chiếc giường đơn của La Phi vẫn được giữ. Đối với một người đàn ông chưa lập gia đình, cho dù anh ta bao nhiêu tuổi, trong mắt bố mẹ, anh ta vẫn là một đứa trẻ, trong nhà luôn giữ một chỗ cho anh ta. Vào phòng, nằm lên chiếc giường nhỏ vô cùng quen thuộc. Tâm trạng La Phi cảm thấy thư thái hơn anh bắt đầu tận hưởng một cảm giác an toàn đặc biệt, cho dù là trụ sở công an thành phố được canh phòng nghiêm mật cũng không thể so sánh được. Nhưng anh vẫn khó ngủ, vì anh không dám hoàn toàn từ bỏ sự kiểm soát đối với tư duy. Mỗi lúc có cảm giác buồn ngủ, ý thức vừa bắt đầu trở nên mơ hồ thì một cảm giác bất an lại thắt chặt tim mạch, khiến anh bừng tỉnh, không còn buồn ngủ nữa. Cuối cùng La Phi đành lấy hộp thuốc an thần ra Lo ra rẹp bàn Hướng dẫn sử dụng nói Trước khi đi ngủ uống 2-4mg Mỗi viên thuốc là 1mg Để nhanh có tác dụng La Phi uống 1 lần 4 viên Theo liều dùng lớn nhất Quả nhiệt Thuốc phát thủy tác dụng rất nhanh Dây lát sau Cơn buồn ngủ ấp xuống Mặc dù có một giọng nói cứ hét lên Trong thế giới tiềm thức của La Phi Không được ngủ Nguy hiểm, nguy hiểm. Nhưng sức mạnh tinh thần của anh cuối cùng vẫn không thể chống lại được tác dụng hóa học của thuốc. Dần dần, tư duy của anh bay đi ngày càng xa như diều gặp gió, sợi dây mỏng manh buộc cánh diều cũng nợ căng đến tột độ. Khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến, dường như chỉ cần khẽ thổi một hơi, sợi dây mảnh liền đứt luột, thế là cánh diều hoàn toàn mất kiểm soát. Trong chớp mắt, đã biến mất trên bầu trời bao la. Khi tỉnh giấc, bầu trời đã sáng rõ. La Phi nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ trưa. Anh đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Bố anh đang xem TV trong phòng khách, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao ngủ lâu thế?" La Phi mỉm cười Chỉ nói <cười> Hôm nay con được nghỉ Anh không muốn cho bố mẹ biết Trước đó mình đã 2 đêm không ngủ Càng không muốn nói ra chuyện uống thuốc ngủ Những chuyện này Chỉ làm cho người già lo lắng hơn Không cần ăn bữa sáng Ăn luôn bữa trưa La Phi cảm thấy tinh thần mình tỉnh táo Dễ chịu hơn rất nhiều Lúc ăn cơm Anh liền bật điện thoại di động Không có bất cứ tin nhắn nào cũng không có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào. Giám đốc Lỗ đã nói, trong 24 tiếng đồng hồ này, ông sẽ không để người nào làm phiền La Phi. Ông đã nói, thì nhất định sẽ làm, cũng nhất định có thể làm được. Nhưng chính La Phi lại cảm thấy có chút không quen. Ăn cơm xong, mọi người trong nhà ngồi nói chuyện phiếm. Anh liên tục cầm điện thoại di động lên xem. Đó là một động tác vô thức, vì điện thoại di động hoàn toàn không phát ra bất cứ tiếng động gì. Bố anh nhận ra điều gì đó, chủ động nói: "Nếu không yên tâm thì về đội sớm đi." "Không phải là hôm nay được nghỉ à?" Mẹ nhìn La Phi rồi lại nhìn bố, trách ông nhiều chuyện. Bố anh ngượng cười vẻ bất lực. <cười> "Bà có giữ được nó không? Tâm của nó đã bay đi lâu rồi." Lời của bố khiến La Phi càng kiên định quyết tâm Anh đứng dậy xin phép vẻ có lỗi. "Bố, mẹ. Thế con đi đây." Bố anh khoát tay. "Đi đi." Mẹ anh thì truy hỏi. "Tối có về ăn cơm không con?" La Phi quả quyết trả lời. "Không ạ." Vì đến tối, La Tha hết 24 tiếng đồng hồ, anh buộc phải quay trở lại gánh trách nhiệm trưởng ban chuyên án. Khoảng 1 giờ trưa, La Phi lái xe Về đến cổng trụ sở công an thành phố, lúc này lẽ ra là thời gian nghỉ trưa nhưng có rất nhiều người tập trung ở cổng, đường bị chặn tắc cứng. La Phi cảm thấy kỳ lạ, đang định xuống xe để hỏi thì thấy Vương Thiệu Hải trực gác ở cổng, vội bước tới cạnh xe, vừa đi vừa kín đáo sưa tay. La Phi đoán ý không xuống xe, chỉ kéo cửa xe xuống hỏi. "Sao thế?" Vương Thiệu Hải khẽ nói, đến gay chuyện. Nhằm vào anh đấy, còn không mau tránh đi. Nhằm vào tôi sao?" La Phi ngỡ ra, vội nheo mắt nhìn về chỗ đám người tụ tập quan sát, thì thấy người ở giữa, dùng đòn tre gánh một tấm biển. Trên tấm biển có một dòng chữ lớn màu đỏ tươi. Cảnh sát hình sự coi thường tính mạng con người, người nhà yêu cầu giải thích. Lạnh nhìn những người đi cùng, người sức ép ở vòng ngoài, có mấy người chính là đầu bếp và nhân viên phục vụ ở nhà hàng Cẩm Tú. La Phi đã hiểu, đây hẳn là những người nhà của Lâm Thụy Lân, cũng không trách được. Lâm Thụy Lân tự rừng chết ở đội cảnh sát hình sự, bất luận rơi vào ai, cũng sẽ đòi một lời giải thích, mà La Phi chính là người đã đưa Lâm Thụy Lân từ nhà hàng đi, những người này tất nhiên sẽ chĩa mũi nhọn tấn công vào anh đầu tiên. Tình hình như vậy, cũng chỉ còn cách tạm tránh đi cái đá Vì tâm trạng người nhà đang mất bình tĩnh, dẫu có lý, anh cũng không thể nói rõ với họ được. La Phi cảm ơn Vương Thiệu Hải, quay đầu xe lẳng lặng rời đi. Anh đi một vòng, đỗ xe ở ven đường cạnh trụ sở, sau đó đi bộ vào trong trụ sở công an từ một cổng nhỏ phía sau. Mưa vào trong tòa nhà văn phòng, anh liền gọi điện thoại cho giám đốc lỗ, báo đã có mặt. Cậu về rồi à? Thời gian tôi cho cậu Vẫn còn 4 tiếng nữa đấy." Giám đốc Lỗ dừng lại giây lát rồi lại hỏi, "Cậu chuẩn bị tốt chưa?" "Tốt rồi ạ." La Phi thể hiện ý chí quyết đấu của mình với giọng nói kiên định. "Thế thì cậu qua phòng làm việc của tôi nhé. Gọi luôn cả Tiểu Lưu nữa." La Phi và Tiểu Lưu đến phòng làm việc của giám đốc, ba người gặp mặt, Tiểu Lưu báo cáo tình hình tiến triển vụ án trong gần 1 ngày vừa qua với La Phi. Trong đó quan trọng nhất tất nhiên là thông tin về Chu Tư Tuấn. Vẫn chưa rõ hành tung của Chu Tư Tuấn. Anh ta chưa về nhà. Cũng không đến cơ quan đi làm. Bộ phận kỹ thuật đã theo dõi điện thoại di động của anh ta. Hẽ mở máy là có thể xác định được vị trí ngay. Chỉ sai lệch trong khoảng 50 mét. Nhưng cho đến giờ anh ta vẫn chưa mở máy. La Phi ử một tiếng nặng nể. Lông mảnh cao lại. Chu Tư Tuấn mất tích đã 20 tiếng đồng hồ rồi, dựa vào kinh nghiệm trước đây để suy đoán, anh ta thực sự là lạnh ít giữ nhiều, hơn nữa, tình hình sống chết không rõ thế này lại vô cùng hóc búa, vì cảnh sát không có bất cứ manh mối gì để phán đoán đối thủ đã hành động đến bước nào. Nếu đưa ra tính toán xấu nhất, Chu Tư Tuấn đã bị hại thì cảnh sát phải gấp rút theo dõi người bị hại tiếp theo. Theo lịch sử email trao đổi giữa Tê Giác và Tiêu Tập phòng, ngoài Chu Tư Tuấn ra Mục tiêu của hung thủ chỉ còn duy nhất người đã đâm thủng lốp xe của Tử Liên Sinh, nên La Phi liền hỏi tiếp. Đã tìm ra người đâm thủng lốp xe của Tử Liên Sinh chưa? Tiểu Lưu lắc đầu nói. Chưa. Những người tham gia vụ chặn xe cứu chó nửa năm trước bây giờ đã xác định được 67 người. Nhưng cả 67 người này đều không nhận mình là người đâm thủng lốp xe. Họ cũng không biết ai đã làm việc đó. Nhưng có mấy người phản ánh đã từng thấy có người đăng tin trên diễn đàn khoe chuyện đâm thủng lốp xe, lạ phỉ vấn chấn hỏi, sử dụng biện pháp kỹ thuật, chắc là có thể tra ra danh tính của người đã đăng tin chứ?" Tiểu Lưu nói. "Quan trọng là bây giờ mẫu tin đó đã không còn nữa rồi. Chúng em tìm kiếm rất nhiều lần trên các diễn đàn liên quan đều không thấy. Chắc là đã bị xóa mất rồi. Hơn nữa, đến cả tài khoản trên mạng của người đăng tin cũng bị xóa bỏ." nên manh mối này không thể tiếp tục điều tra được nữa." La Phỉ hờ hững thất vọng, tiếp đó lại hỏi: "Hiện trường chặn xe có khoảng bao nhiêu người chưa xác định được danh tính?" Tiểu Lưu xòe tay vẻ bất lực. "Cái này rất khó nói. Có những người chỉ xem tin mà không đăng tin, đến hiện trường cũng không quen những người khác, rất khó làm rõ danh tính của những người này." La Phỉ cũng biết độ khó của việc này, anh đành tăng cường công việc dựa trên nền tảng đã có sẵn. Xác thực một lần nữa thông tin về 67 người đó, nhất định phải nói rõ quan hệ thiệt hơn với họ. Anh lo rằng người đâm thủng lốp xe rõ ràng là nằm trong số đó, nhưng sợ trách nhiệm bồi thường nên cố tình giấu. Đã nói dối với họ rồi, chuyện này sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Lưu vừa giải thích với La Phi, vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho nhóm điều tra tuyến trước. dặn họ tiến hành điều tra xác thực một lần nữa. Việc này buộc phải nhấn mạnh nhiều lần. Đầu tiên, phải cho điều tra viên ở tuyến trước cảm nhận được áp lực mới có thể chuyển áp lực đó sang đối tượng điều tra. Lúc này, La Phi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy đám người tập trung ở ngoài cổng. La Phi im lặng một lúc, quay đầu hất hàm hỏi. Bên kia đưa ra yêu cầu gì? Tiểu Lưu nói, yêu cầu bồi thường 1 triệu. Còn gì nữa? Nhìn tình hình đó, La Phi cảm thấy không chỉ đơn giản là bồi thường. Tiểu Lưu do dự một lúc đáp: Họ yêu cầu bắt giữ người tham gia tiến hành điều tra. La Phi nhăn nhó cười vẻ bất lực. Người tham gia chẳng phải là tôi sao? Tiểu Lưu nhếch miệng nói: Họ nói Lâm Thụy lần bị cảnh sát tra tấn. không thể chịu đựng được nữa, nên mới cắn lưỡi tự sát. Giám đốc Lỗ nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng, ông nhìn La Phi nói: "Những việc này cậu không cần lo lắng, tôi sẽ bố trí người để giải quyết." La Phi gật đầu, "Cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo." Tiếp đó anh lại hỏi: "Có kinh động đến phóng viên không?" Buổi sáng có một nhóm đến, đều là ở khu vực này. Tôi đã nói với bộ phận tuyên truyền thị ủy, chắc không có vấn đề gì." Giám đốc Lỗ ngừng lại giây lát, lại nhấn mạnh một lần nữa. "Cậu chỉ cần phụ trách việc pha án, cứ bắt đầu hung thủ thực sự, mọi việc đều sẽ giải quyết được." Cuộc nói chuyện kết thúc, La Phi lại gánh vác trách nhiệm trưởng ban chuyên án. Anh dẫn Tiểu Lưu rời khỏi phòng làm việc của giám đốc công an thành phố, chuẩn bị bước vào vòng chiến đấu tiếp theo. Trên đường đi, Tiểu Lưu nhắc một câu, không biết vô tình hay hữu ý. Thật ra áp lực của giám đốc Lỗ cũng rất lớn. La Phi nhạy cảm truy hỏi. "Sao?" Tiểu Lưu nói, "Chuyện Lâm Thụy lần đã lan truyền trên mạng. Bây giờ phóng viên rất nhiều địa phương khác cũng đang theo đuổi đưa tin. Tình hình có phần mất kiểm soát rồi." Sắc mặt La Phi trở nên nặng nề. ảnh đã lĩnh giáo uy lực của mạng internet từ lâu, nếu chuyện này đã lan truyền trên mạng thì rất khó kiểm soát." Xem ra kỳ này, giám đốc Lỗ nói rất nhẹ nhàng, nhưng tình hình dư luận thực tế đã trở nên rất nghiêm trọng. Đồng thời, La Phi cũng càng hiểu sức nặng câu nói cuối cùng của giám đốc Lỗ. "Phá án. Buộc phải phá án. Chỉ có phá án mới có thể giải quyết được tình thế khó khăn mà cảnh sát Long Châu đang phải đối mặt, không còn con đường nào khác." 3 giờ 19 phút chiều, tình hình vụ án đột nhiên lại có sự thay đổi lớn. Đầu tiên, nhân viên kỹ thuật báo tin đã kiểm tra ra tín hiệu điện thoại di động của Chu Tư Tuấn là phi lập tức gọi ngay cho số điện thoại của anh ta. Trong lúc chờ đối phương bắt máy, tâm trạng của La Phi vô cùng lo lắng, nếu người nghe máy ở đầu bên kia không phải là Chu Tư Tuấn thì khả năng anh ta đã bị hại vô cùng lớn. Kết quả chờ đợi khiến La Phi rất đỗi vui mừng. Vì giọng nói vọng đến từ đầu bên kia điện thoại chính là của Trụ Tư Tuấn. Alo. La Phi tự giới thiệu. Tôi là La Phi, bên đội cảnh sát hình sự đây. Tôi biết. Giọng Trụ Tư Tuấn khá bình tĩnh nhưng hơi thở của anh ta hơi hỗn hển, như thể vừa vận động mạnh. Tâm trạng La Phi lại trở nên căng thẳng. Anh sốt ruột hỏi. Anh đang ở đâu? Có an toàn không? Tôi ở nhà mình thôi. Tôi rất ổn. Ở nhà sao? La Phi ngạc nhiên, anh nhìn Tiểu Lưu một cái như muốn hỏi. Ở nhà sao có anh lại không tìm thấy? Tiểu Lưu gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. La Phi tạm gác câu hỏi này sang một bên, anh nghiêm giọng cảnh báo Chu Tư Tuấn. Sao anh không đến đội cảnh sát hình sự? Mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là anh. Anh có biết là mình đang gặp nguy hiểm rất lớn không? Tôi biết. Chủ tử Tuấn vẫn nói bằng giọng hờ hững, bình tĩnh. Tiếp đó, anh ta lại nói một câu. Câu nói này khiến La Phi gần như không tin được ở tai của mình. Tôi đã bắt được gã đó. La Phi kinh ngạc truy hỏi. Cái gì? Anh đã bắt được ai? Chủ tử Tuấn đưa ra câu trả lời vô cùng rõ ràng. Tôi đã bắt được hung thủ, chính là gã nhân viên chuyển phát nhanh giả. La Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng anh không còn tâm trí đâu, để ý đến chi tiết, vội hỏi. Hắn đang ở đâu? Ở ngay cạnh tôi. Tôi đã còng tay hắn vào lan can cầu thang, chắc chắn không thể chạy trốn được nữa. Chủ tử Tuấn thở dốc một hơi, lại rục. <cười> Các hành mau đến đi. Đến ngay đây. La Phi vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, suy nghĩ rất nhanh rồi lại dặn dò qua điện thoại. Anh đừng đến gần hắn, đừng nói chuyện với hắn. cũng đừng nhìn vào mắt hắn. Trù từ Tuấn ở đầu bên kia điện thoại nói đầy tự tin. Anh cứ yên tâm. Tôi không bị hắn thôi miên đâu. La Phi tạm thời cúp điện thoại, Tiểu Lưu ở phía sau vội bám theo hỏi. Tình hình thế nào ạ? Trù từ Tuấn nói, anh ta đã bắt được hung thủ. Nét mặt Tiểu Lưu lộ vẻ khó tin. Không thể nào. La Phi nói, đừng hỏi nữa, nhanh chóng đến hiện trường thôi. Người nhà của Lâm Thụy Lân vẫn chặn ở cổng trụ sở công an thành phố. La Phi và Tiểu Lưu chạy ra ngoài qua cổng nhỏ. Hai người lên chiếc xe ô tô đỗ ở ven đường, xe phóng như bay. La Phi lại gọi cho đồn công an khu vực Chu Tử Tuấn ở, bảo họ lập tức cử một lực lượng tinh nhuệ đến hiện trường trợ giúp. Tiểu Lưu vừa lái xe lên đường lớn, đồn công an đã có thông tin phản hồi. Người dẫn đầu nhóm trợ giúp là đồn trưởng Lá Mộng Hàm, gọi điện thoại nói với La Phi Chúng tôi đã đến hiện trường rồi. Tình hình thế nào?" Đồn trưởng Lã trả lời. "Chủ tư Tuấn rất an toàn. Anh ta đã còng tay một người. Nhìn đặc điểm ngoại hình, rất giống gã ông trộm thủ trong tấm ảnh hỗ trợ điều tra." La Phi kìm nén sự phấn chấn trong lòng. "Giờ tốt, các anh cứ bảo vệ hiện trường, một lúc nữa chúng tôi đến luôn đây." Sau khi cúp máy, La Phi bắt đầu truy hỏi về vấn đề của Tiểu Lưu. Chủ tư Tuấn ở ngay trong nhà Sao các cậu lại không biết?" Tiểu Lưu vừa lái xe vừa trả lời. "Chúng em có đến nhà anh Tam mà. Lúc đó đã gặp bố mẹ anh ta. Cả hai ông bà đều nói là không biết con trai họ ở đâu. Họ nói hễ có thông tin sẽ thông báo cho chúng em ngay. Em cũng không biết làm thế nào cả." Là phỉ đoán, không lẽ Chu Tư Tuấn đã nói trước với hai ông bà, cố ý tránh các cậu? Nếu như vậy thì không thể trách Tiểu Lưu Dù sao họ cũng không có quyền cưỡng chế đột nhập vào nhà luật sư. Tiểu Lưu giải thích thêm. "Chúng em cũng đã nói rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ phải biết con trai họ đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, buộc phải nhờ đến sự bảo vệ của cảnh sát." La Phi xua tay dừng lại chủ đề này. "Thôi được rồi, tập trung lái xe đi. Mọi việc đến hiện trường tôi trao đổi tiếp." Vì không có nhà riêng, Chủ tư Tuấn vẫn ở cùng với bố mẹ ở phòng 302, tòa nhà số 6, khu hữu nghị Tân Thôn. Hiện trường chính là hành lang trước cửa phòng 302. Lối lên xuống cầu thang đã bị cảnh sát khu vực của đồn công an phong tỏa. Những quản chúng hiếu kỳ chỉ còn cách thò đầu nghiêng ngó ở phía ngoài vòng cảnh giới. La Phi và Tiểu Lưu chen vào trong vòng vây thì thấy Chu Tư Tuấn đang đứng ở cửa nhà mình. Một người đàn ông nằm dưới đất, cách chân anh ta không xa. Người đàn ông đó béo tốt, khuôn mặt như quả bí đao, trên nhỏ dưới to, đôi mắt tỉ hí như thể rất khó mở ra. Gã đeo một chiếc ba lô leo núi màu đen rất to, một chiếc mũ lưới trai màu đỏ rơi trên mặt đất cách đó không xa. Quần áo gã sộc xệch, trên má bên trái vẫn còn dính bụi đất, trông như vừa trải qua một trận đánh nhau kịch liệt. Ngoài ra, tay phải gã bị khóa vào thanh sắt ở lan can tòa nhà bằng một chiếc còng tay Vì thế cơ thể béo tốt của gã bị vặn vẹo trông rất thảm hại. Cho dù là đặc điểm ngoại hình hay là những đồ mang trên người như ba lô, mũ lưới trải đều rất giống với gã đàn ông bí ẩn trong camera giám sát. La Phi kìm nén tâm trạng phấn chấn, anh khom người, định quan sát gã đàn ông mà cảnh sát khổ sở truy tìm ở khoảng cách gần. Gã đàn ông béo ngẩng đầu nhìn vào mắt La Phi, ánh mắt gã nhấp nháy trong đôi mắt bé tí, không một chút sợ hãi. Dây lát sau, La Phi nhìn sang đồn trưởng lão hỏi, "Có mang máy ảnh của cơ quan cảnh sát đi không?" Đồn trưởng đáp, "Mang rồi." Anh ta vẫy tay, một cảnh sát cầm chiếc máy ảnh của cơ quan cảnh sát bước tới, chuẩn bị ghi hình làm bằng chứng. La Phi nhìn về phía gã đàn ông đó một lần nữa, anh nghiêm giọng quát hỏi, "Anh tên là gì?" "Lý Lăng Phong." Giọng gã đàn ông thè thé, đâm vào màng nhĩ. như muối rào sắc nhọn, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu. Anh đến đây làm gì? Đưa một món đồ chuyển phát nhanh. Cho ai? Người đàn ông ng ngẩng đầu, hất hàm về phía trụ tư tuần. Cho anh ta. Đồ đâu? Ở chỗ nào? Người đàn ông nói. Ở trong ba lô. La Phi đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu. Cậu liền khom người, mở ba lô của gã đàn ông ra kiểm tra. Mở khóa kéo ra thì phát hiện chiếc ba lô gần như không có gì, chờ đến đáy, mới mò ra một chiếc hộp sắt vuông, cạnh dài khoảng 16 cm. Tiểu Lưu để chiếc hộp sắt xuống đất, La Phi hỏi gã đàn ông: "Có phải cái này không?" Gã đàn ông gật đầu. La Phi ra lệnh: "Quay mặt về phía ống kính, chỉ ngón tay vào." Gã đàn ông làm theo lệnh của La Phi, gã tỏ ra rất nghe lời, dường như hoàn toàn không có ý kháng cự. Tiểu Lưu ở bên cạnh xin ý kiến La Phi. "Vậy chẳng là, có phải mở chiếc hộp ra không?" La Phi vốn cũng định mở ra xem thế nào, nhưng lúc này lại đổi ý. "Về đợi giờ tính." Anh trả lời trợ lý, nhưng mắt lại nhìn về phía Trụ Tử Tuấn ở đằng xa. Tiểu Lưu hiểu ý La Phi, thứ đựng trong cái hộp nhiều khả năng là công cụ dùng để mưu hại Chu Tư Tuấn, mặc dù bây giờ gã đàn ông đó đã bị khống chế, nhưng tình hình cụ thể vẫn chưa đủ rõ ràng. Mở chiếc hộp này ra ngay trước mắt chủ tử Tuấn, ít nhiều cũng sẽ có hồi rõ là phải đứng dậy ra lệnh. Đưa anh ta về đội. Sau đó, anh lại nói với Chu Tư Tuấn, "Phiền anh cũng đi đến đội cảnh sát hình sự một chuyến để phối hợp điều tra." Chu Tư Tuấn cảm nhận được sự thay đổi Trong giọng nói của La Phi, bây giờ, vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự đầy uy lực này khách khí với mình hơn rất nhiều. Anh ta mỉm cười đáp. "Nhất trí." Sau đó, anh ta bước tới, mở chiếc còng trên thanh sắt ở lan can. Tiểu Lưu và La Phi sốc gã dậy, bẻ ngoặt cánh tay gã ra phía sau lưng còng lại. La Phi lại kéo chiếc áo phong của gã lên, trùm kín đầu gã. Chiếc xe La Phi lái không ngốc khoảng áp tả nên họ áp tải gã lên xe cảnh sát của đồn công an địa phương. La Phi đích thân đi cùng, còn Tiểu Lưu thì lái chiếc xe còn lại chở Chu Tư Tuấn bám theo. Trên đường, La Phi gọi điện thoại cho Tiêu Tập Phong, nói cho đối phương biết tiến triển mới nhất. Tiêu Tập Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhận được lời mời hỗ trợ công việc từ phía La Phi, ông ta đồng ý luôn, không hề do dự. Sau khi về đến đồn cảnh sát hình sự, La Phi nhốt gã béo vào phòng hỏi cung. Anh không vội tiến hành hỏi cung ngay mà xác thực tình hình với Chú Tư Tuấn ở phòng khách trước. Chú Tư Tuấn nói Hôm qua nhận được tin của các anh Nó là mục tiêu tiếp theo của hùng thổ chính là tôi. Tất nhiên tôi cũng sợ Nhưng bắt tôi trốn trong đội cảnh sát hình sự như con rùa Thật sự không phải là phong cách làm việc của tôi. Tôi có kế hoạch của mình. La Phi đã đoán ra 7-8 phần Ai muốn lấy mình làm mồi nhử, dụ cho gã đó xuất hiện, sau đó chớp thời cơ để bắt hắn. Chủ tử Tuấn đã ý gật đầu. "Chúng thế, muốn thực hiện kế hoạch này, đầu tiên tôi phải cắt đuôi các anh. Bởi vì nếu được các anh bảo vệ sát sườn, hắn chắc chắn sẽ không dám tùy tiện hành động. Thế nên tôi đã vờ đi mua thuốc lá rồi thừa cơ lẻn đi. Thực ra tôi không đi đâu cả, mà về nhà luôn." phong cách gây án của gã đó chẳng phải là đưa đồ chuyện phát nhanh cho nạn nhân hay sao. Tôi liền ở nhà đợi hắn. À mà tôi biết các anh có thể sử dụng kỹ thuật để định vị điện thoại di động. Nên nó tắt luôn điện thoại di động. Sau khi về nhà, tôi đã nói trước với bố mẹ. Khi các anh đến tìm, tôi liền trốn trong phòng. Tôi đợi ở nhà đúng một ngày. Cuối cùng gã đó cũng đến. Tôi nhìn qua mắt thần Một trăm phần trăm là tên hôn thủ trong bức ảnh trích xuất từ camera giám sát. Bản lĩnh thôi miên của hắn có cao cường đến đâu, tôi cũng không cho hắn cơ hội. Khi đó, tôi đột ngột mở cửa sông ra, sử dụng luôn kỹ thuật cầm ná. Hắn không dạn đòn chút nào, bị tôi chế ngự một cách dễ dàng. Tôi cổng tay hắn vào lan can, rồi mở điện thoại di động.